Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em Sê Đình Duy và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nốt tập cuối cùng trong series truyện đàn ông của tác giả Bùi Ngọc Phúc với đàn ông tuổi 80. Hà Nội đêm trở gió khiến cụ tịnh không sao ngủ được. Cả một ngày oi nóng là vậy, nhưng đến 23 giờ gió lạnh đã tràn về. Nằm trên giường, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, Cụ khẽ thở dài, không phải cụ lo cho cân bệnh khớp lại tái phát. Cụ cũng không bận tâm đến việc sáng mai tạm nghỉ buổi đi tập thể dục. Cụ lo một điều vu vơ khó tả. Bước vào tuổi 80 được vài tháng, cụ thấy đúng thấm thía câu, người già như chuối chín cây. Nhưng khác với nhiều cụ cao niên khác, cụ tình tai vẫn thính, mắt vẫn tinh và chưa phải làm phiền đến con cháu. Những lúc trái gió trở rời xương khớp đau nhức, cô vẫn cắn răng chịu đựng và uống thuốc do bác sĩ kê đơn. Những đồng lương hưu ít ỏi của cô dù tan tiền cũng chỉ đủ tiền thuốc men và mua quả sáng. Cô vốn sống giản đơn nên không có nhu cầu nhiều. Trời sáng cũng là lúc cô cháu dâu gõ cửa rồi đem một phích nước vào phòng cho cô. Nhìn cháu dâu bụng lùm lùm trong lòng cô tịnh thấy vui mừng. Bởi vì cụ sắp có chắt Như vậy sau này lúc đi gặp tổ tiên Cụ sẽ có chiếc khăn vàng báo hiếu Sau khi nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm rồi rửa mặt Lúc cụ tịnh bước từ trong nhà tắm ra Đã thấy ông Thuật ngồi chờ sẵn Chỉ thoáng nhìn nét mặt của con trai Cụ tịnh đoán ngay con mình sẽ nói gì Đợi bố mình ngồi xuống trước ghế tượng Ông Thuật khẽ hò nhỏ Bởi ông biết giờ này vợ chồng cậu con trai chưa đi làm, nên ông không muốn bọn trẻ nghe thấy. Thấy bố mình như lãng tai ông thuật ghé sát tai cụ tịnh hỏi. Ông ngày nào cũng vào viện bà ấy về không? Cụ tịnh nhìn ông con trai rồi nén tiếng thở dài. tuy mới 50 tuổi, nhưng con trai cụ lộ rõ về lam lũ, khắc khổ. Đây là dấu ấn của tuổi thơ vất vả, khốn khó và thất học. Cô tình nhẹ nhàng nói một cách đầy chiêm nghiệm. Muốn nhẹ lòng, trước hết anh phải học cách buông bỏ, tha thứ cho người, cũng là tha thứ cho bản thân mình. Ông thuật nhìn đồng hồ biết sắp đến giờ đi làm, ông đứng lên, chép miệng, trả lời. Thôi, con tùy ông nhé nhưng làm gì ông cũng phải giữ gìn sức khỏe, không lại khổ con cháu. nhìn ông thuật mặc chiếc áo gió đồng phục của hãng taxi cụ tình trầm ngâm suy nghĩ trong thầm tầm cụ biết không phải vô cớ mà ông thuật kiên quyết không cho cụ vào viện chăm nom bà cụ doãn bởi vì con trai cụ phải lăn lộn kiếm tiền từ bấy khi bà mẹ đã dứt tình bỏ đi chính những ký ức không mấy tốt đẹp về người mẹ đã khiến cho ông thuật luôn sống trong tâm trạng nặng nề u ám đợi cho trời bắt đầu hừng nắng Cô Tĩnh chậm rãi chống gậy ra ngoài phố. Đi thêm hơn chục mét là đến chỗ đợi xe bus. Cô đứng đợi không quá 15 phút đã có chuyến xe tiếp theo. Thời tiết xe lạnh nên cô tình cảm thấy mỗi bước đi lại khiến cho khớp gối bị đau nhức. Mặc dù đau như vậy, nhưng cô biết có người đang mong sự có mặt của mình. Vệt nắng sớm chiếu dọc hành lang của bệnh viện, mặc dù đoạn đường không quá dài, Nhưng mỗi khi bước vào đây, người nhà bệnh nhân ai cũng lộ rõ khuôn mặt lo âu, bởi đây là khoa dành cho bệnh nhân nặng. Tại những phòng hồi sức tích cực, có những người đang đi những bước cuối cùng trên chặng đường nơi trần thế. Sự sống và kết chết chỉ là ranh giới mong manh. Phòng bệnh hôm nay có chiếc giường trống chưa có người mới, do đêm qua người bệnh nằm ở giường đó đã buông tay đầu hàng số phận. Cụ tịnh giặt khăn rồi lau mặt, lau tay cho bà cụ Doãn. Dù không chắc bà cụ có nghe được hết những lời tâm sự của mình không, nhưng cụ tình vẫn thù thì nói những lời động viên người bệnh. Nhiều lúc cụ như nói với chính mình. Lúc người y tá đầy chiếc xe thuốc vào chuẩn bị tiêm và truyền dịch cho bệnh nhân, cụ tình nắm bàn tay bà cụ Doãn như tiếp thêm sức mạnh. Đáp lại những tình cảm đó, bà cụ chỉ biết ứa nước mắt vì cảm động, Đợi cho người y tá tiêm xong. Lúc này cổ tịnh run run súc từng thiệt cháo và dỗ dành cho bà cụ Doãn ăn để còn uống thêm mấy viên thuốc. Nhìn cảnh cụ ông đã 80 tuổi nhưng ngày nào cũng cần mẫn vào viện chăm sóc cho cụ bà. Đội ngũ bác sĩ y tá đều tấm tắc khen ngợi bởi mọi người ai cũng thuộc lòng câu con chăm cha không bằng bà chăm ông, nhưng tại đây người chăm cụ bà chính là cụ ông. Dù hết giờ vào chăm bệnh nhân Nhưng cảm động trước tấm lòng của cụ, những người y tá khi đi ngang qua phòng bệnh đều không nỡ nhắc cụ đi ra ngoài, đợi 11 giờ quay lại. Mùa hè, trời nắng như đổ lửa, sau mấy ngày vật vãi trên chuyến xe bão táp từ vùng đất đỏ Tây Nguyên trở về, khi con xe khách cũ kỹ rẽ vào bến xe Kim Liên, lúc này thầy giáo tịnh bước xuống đỡ chiếc xe đạp mới mua do người phụ xe chuyển từ trên nóc xuống. Hết 18 tháng biệt phái vào miền Nam dạy học, thầy tịnh được cấp trên cho trở về Hà Nội nhận công tác mới. Trong tâm trạng háo hức, thầy gò lưng đạp xe về nhà ở ngay làng Văn Trương, Con xe đạp kêu lọc cọc khi chạy trên con đường mấp mô sát ven hồ rau muống. Thầy tịnh đạp xe đến đầu ngõ, vừa lúc có đám trẻ đang ngồi chơi bi, thấy người lạ bèn ngước mắt lên nhìn. Một thằng bé gầy gò đen nhẹm, mắt sáng rực reo lên. A! Bố đã về, bố về rồi. Thầy giáo tịnh khựng lại nhìn một lúc mới nhận ra thằng bé đó là cu thuật, con trai của mình. Bọn trẻ dừng chơi bi tò mò nhìn hai cha con ôm nhau. Như chợt nhớ ra điều gì một thằng bé lớn tuổi và già dặn nhất hội chạy lại thông báo với thầy giáo tịnh một tin xét đánh. Mẹ cháu nói mẹ thằng thuật bỏ nhà theo trai rồi. Cu thuật chỉ chờ có vậy đã hòa lên khóc tức tuổi. Buổi tối hôm đó, căn nhà lập giấy dầu của thầy Tịnh có nhiều người hàng xóm sang chơi. Do mất điện nên mọi người giải chiếu ngồi ở ngoài sân nói chuyện phiếm. Có lẽ ai cũng dự ý không nhắc đến cô Doãn, người đã bỏ đứa con cho mẹ chồng chăm để chạy theo người khác. Đợi cho mọi người về hết. Lúc này bà cụ Vân là mẹ của thầy Tịnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai. Thôi! Việc đã như vậy rồi, con dạy dỗ thẳng thuật cho tử tế, sau này gặp được người nào thông cảm với hoàn cảnh, lúc đó con hãy gá nghĩa với họ. Người ta nói giàu sắc không gọt được chui không sai, dù thầy tịnh nói ngọt nhạt, khuyên nhủ con trai, nhiều khi lại đe nẹt, thậm chí cả đòn roi trừng phạt. Nhưng cô thuật chỉ học hết cấp 1 rồi bỏ ngang. Hàng ngày cô cậu vác cái ấm nhôm đi bán nước ngay bến xe kim liên. Lúc còn sống, bà cụ vân chỉ biết thở dài thường thượt, còn thầy tịnh đành bó tay, không dạy được con trai. Năm 1984, khi Hà Nội vừa trải qua trận lụt kinh hoàng, trong lúc thầy tịnh cùng con trai đang dọn dẹp lại nhà cửa sau một tuần ngập trong nước sâu hơn một mét, bất chợt cô Doãn quay về trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nhất là thằng Thuật. Khi cô Doãn bỏ đi theo người khác, cô Thuật mới được 8 tuổi, Còn bây giờ, nó đã sang tuổi 13. Gặp lại con trai sau 5 năm xa cách, cô Doan ấn vào tay thuật mấy bộ quần áo vừa mua cùng ít tiền. Sau đó cô đưa lá đơn xin ly hôn cho chồng, rồi nhẹ nhàng nói, Anh làm ơn ký giúp tờ đơn, sau này không ai nợ ai điều gì. Thầy tịnh nhìn vợ khẽ hỏi lại, Vậy còn thằng thuật, em tính thế nào? Cô Doan ngồi thừ người như suy tính, một lúc sau cô thở dài thanh minh em không thể mang nó theo vì sẽ rất phức tạp thôi hai bố con chịu khó chăm nhau thầy giáo tình biết vợ mình bỏ đi theo tay lái xe quá cảnh hiện nay hai người đã có một đứa con chung chính vì vậy thầy cầm bút ký ngay không chút do dự lúc mẹ bỏ đi thuật chỉ là cậu bé con nay cậu đã vỡ giọng thành một thiếu niên mới lớn cậu đã hiểu chuyện lại chứng kiến cảnh mẹ mình đưa tờ đơn cho bố ký đứng bên ngoài, Thuật nghe hết chuyện trao đổi của hai người. Kể từ đó Thuật hận người đã sinh ra mình và coi bà như chết rồi. Thầy giáo tịnh với đồng lương eo hẹp vừa chăm mẹ già vừa chu cấp cho con trai. Chính vì sự khó khăn như vậy nên thầy không dám đi thêm bước nữa. Mặc dù có vài ba đám có vẻ chấp nhận hoàn cảnh của bố con thầy. Có lẽ sự phản bội của người vợ khiến thầy như con chim sợ cảnh công. Việc hôn nhân tan vỡ trung quy cũng chỉ tại cái nghèo nên thầy tịnh đã chấp nhận cảnh gà trống nuôi con cho đến ngày cầm sổ hưu. Những chuyện xảy ra trong quá khứ thoáng chốc đã 40 năm trôi qua. Thầy giáo nghèo ngày đó giờ chính là ông cụ tịnh lưng còng mắt mờ chân chậm. Nhưng hàng ngày cô vẫn vào viện chăm sóc cho người vợ đã ly hôn từ 35 năm về trước. Lúc trời ngả về chiều, bầu trời lại xám xịt và có lác đác những giọt mưa nhỏ. Chính hơi nước trong không khí đã khiến trời bắt đầu truyền rét. Cụ tình chống ba tong đi từng bước chậm chạp ra bến xe. Trên tay cụ là chiếc cặp lồng đã được rửa sạch sẽ. Trời tang tàng sáng, các vùng bệnh vẫn tắt đèn tối om để cho bệnh nhân có được giấc ngủ trọn vẹn. Ánh đèn ngoài hành lang soi bóng những bước chân của đội ngũ y tá bác sĩ trực. Nhiều khi cả đêm họ phải xử lý nhiều tình huống phát sinh để cứu sống bệnh nhân. Bà cụ Doãn thấy khó thở và khò khè trong họng. dù người y tá vừa hút đờm xong, bà ngước đôi mắt già nu của mình ra phía cửa như trông đợi điều gì đó. tuy nằm liệt một chỗ nhưng bà vẫn phân biệt được từng bước chân. tiếng chân bước vội vã là của mấy bác sĩ trực buồn, tiếng chân bước chậm rãi kèm theo tiếng bánh xe là của mấy cô y tá đi buồn. còn tiếng bước chân chậm rãi kèm theo tiếng gậy khua nhẹ đích thị là tiếng bước chân của cụ tịch. nếu không nói ra Sẽ không ai biết, vợ chồng bà đã chia tay từ nhiều năm trước. Sau hơn một tháng nằm điều trị trong bệnh viện, bà cụ Doãn bắt đầu tỉnh táo. Thậm chí có lúc bà nhờ người nhà bệnh nhân cùng phòng điều chỉnh giúp cho giường được dốc cao để ngồi dựa cho khỏe. Nhưng bà cụ Doãn biết, quỹ thời gian của mình cũng sắp cạn kiệt. Cô mong gặp người chồng cũ để được nói những lời gan ruột. Có như vậy, cô mới yên lòng nhắm mắt. Nhìn cảnh con cháu vào thăm bà cụ nằm giường kế bên. Nhiều lúc bà dẫn phải ứa nước mắt vì tuổi thân. Cuộc đời bà đã phạm sai lầm kể từ lúc bỏ lại đứa con trai bé bỏng để chạy theo tiếng gọi con tim. Ngày đó bà không cam tâm sống cảnh nghèo hèn bên người chồng là giáo viên. Chính vì vậy, nhân lúc chồng được cửa vào Tây Nguyên dạy học, chỉ một thời gian ngắn sau, bà đã ngã vào vòng tay người khác. Cuộc đời không ai học được chữ ngờ Người chồng lái xe của bà sớm ra đi do mắc bạo bệnh. Cậu con trai xa vào cờ bạc, nghiện hút. Do không còn người nhắc nhở, chỉ một thời gian ngắn sau đó, mọi tài sản có giá trị đều bị ông con rời mang đi cầm cố để đánh bạc và hút sách. Bà cụ doãn đau lòng khi nghĩ đến hai cậu con trai của mình. Người con đầu do căm hận nên đã coi bà như chết rồi không một lần vào viện hỏi thăm. Đứa con thứ hai Giờ này sống chết ở đâu, bà cũng không rõ. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, bà cụ Doãn lại ứa nước mắt vì cảm động. Bởi vì niềm mà nổi duy nhất đủ sức níu kéo bà ở lại trốn nhân gian. Không ai khác, chính là người chồng cũ đã bị bà dứt tình khi xưa. Kể từ lúc biết tin bà cụ Doãn vật lộn với sự sống trong bệnh viện, nhưng không có người thân bên cạnh. Cụ tình đã dành phần lớn thời gian trong viện, để chăm sóc cho người vợ cũ. Giải thích cho người con trai, vẫn còn sự oán hận trong lòng, cụ tịnh chỉ nói ngắn gọn một câu. Bố dù hết tình, nhưng vẫn còn nghĩa. Ngoài trời có nắng, nhưng vẫn lạnh. Cái lạnh trong tiết trời khô hanh, khiến cho những người già luôn khó thở. Cụ tịnh ngồi bên cạnh bà cụ Doãn, sau khi quấn chiếc khăn sạch quanh cổ bà cụ, lúc này, cụ tịnh vừa xúc cho ăn vừa kể những câu chuyện không đầu không cuối khiến bà cụ doãn ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo phà công nước ấm cho bà cụ doãn uống tráng miệng xong cụ tịnh chuẩn bị xách cặp lồng đi rửa bất chợt bà cụ doãn nắm chặt bàn tay nhân nheo của cụ tịnh rồi miệng mấp máy nói những lời xin lỗi đầy ân hận nhưng không thành tiếng nước mắt ứa ra từ khóe mắt khiến bà cụ doãn nức thành tiếng như hiểu được điều người vợ cũ định nói cụ tịnh ghé tai bà cụ doãn nói nhỏ như dỗ ràng: bà không phải nói gì tôi cũng hiểu mọi chuyện ngày xưa tôi đã tha thứ lâu rồi có lẽ chỉ đợi câu nói này của cụ tịnh bà cụ doãn khẽ nở nụ cười rồi đi vào cõi hư vô không biết có phải do linh tính hay không ông thuật sau khi trả khách ngay gần bệnh viện đã quyết định ghé thăm người mẹ bỏ rơi mình mấy chục năm về trước. Cô tình chống chiếc ba tòn đi như lê từng bước ra ngoài. Lúc này, trong phòng có các nhân viên y tế đang làm nốt phần việc của họ với người quá cố. Vừa nhìn thấy ông Thuật đang đứng ngoài cửa phòng ngập ngừng chưa muốn vào. Cô tình buồn bã, thông báo với con trai. Mẹ con đã nhẹ bước trần ai rời xa cõi tạp. Con hãy vào vút mắt.